Đoàn tụ Ở núi Hương Tích, thiện tài và Long nữ chuẩn bị đón tiếp phái đoàn hoàng gia. Hai người đệ tử của sư cô bây giờ đã biết rõ tung tích sư cô. Họ rất sung sướng được làm những người đệ tử thân cận nhất của sư cô mà họ biết là một dị bồ Tát lớn. Thầy của họ đã thành bụt Quán âm, nên có cả ngàn con mắt Và ngàn cánh tay Nhận thức và hành động của sư cô thật là quảng đại Không thể đo lường Bố thí hai cánh tay và hai con mắt Mà phát thân của sư cô vẫn không hề suy suyển Hóa thân của sư cô còn là vô số vô biên Sáng hôm đó Biết là phái đoàn hoàng gia nước Hưng Lâm sẽ tới. Nên hai anh em thiện tài và Long nữ đã đợi sẵn ở bến đục với một chiếc thuyền rộng. Hai người giả dạng làm người đưa thuyền. Họ rước vua, hoàng hậu và hai công chúa lên thuyền. Đoàn tùy tùng phải ở lại bến để đợi lệnh. Thuyền lướt nhẹ trên dòng sông im lắng. Mọi người lặng yên, ngắm trời, ngắm mây, ngắm núi, ngắm nước. Cảnh tượng hương sơn thật là thanh tú và màu nhịm. Tới bến, mọi người bắt đầu leo trèo để lên động hương tích. Lên tới động, thiện tài mời vua và hoàng hậu cùng hai công chúa ngồi nghỉ trên những tấm thạch bàn ở trước cửa động. Trong khi, Long nữ đi nấu nước hồng mai làm trà thết đãi Trên núi Hương Tích có rất nhiều gốc mai già cằn cổi. Ba thầy trò đã đốn những gốc mai ấy và chẻ ra để làm trà uống rất thơm Họ gọi đó là thiền trà Gỗ mai màu hồng Nên trà cũng màu hồng Sau khi mọi người đã nghỉ ngơi và uống trà Long nữ đứng dậy chỉ đường cho vua, hoàng hậu và hai công chúa vào động Sư em Long nữ đã được lệnh Phật bà Đứng hầu ngoài cửa động với sư anh thiện tài Vua, hoàng hậu và hai công chúa từ từ tiến vào trong động Cảnh tượng trang nghiêm và lặng lẽ Tùy họ đi rất nhẹ Mà bước chân họ vẫn có âm gian vào trong lòng động sâu thẳm Muôn ngàn thạch nhũ rủ xuống Như những chiếc màn từ trần động buông xuống đủ màu Ánh sáng yếu dần Mọi người dừng lại trước một cái rèm thạch nhũ, ngăn cách, động trong và động ngoài. Đứng phía trước rèm, vua dịu trang kính cẩn lên tiếng chào dị tiên nhân đã từng cứu mạng cho mình. Chúng tôi là phái đoạn hoàng gia nước Hưng Lâm. kinh xin ra mắt tiên nhân. Những âm thanh gian vào dách động Và dọng lại tai bốn người Sau đó là im lặng Không có tiếng trả lời của Bồ Tát Vua nhìn Hoàng hậu bảo nhẹ Trắm là đàn ông Không tiện đi vào sao rẹm Hoàng hậu thử đi vào phía trong xem Tiền nữ có mặt ở trong đó hay không Hoàng hậu tuân lệnh vua, một mình rón rén bước vào phía bên kia bức màn thạch nhũ. Động trong êm mát và thâm nghiêm, nhưng lại tối hơn động ngoài. Định thần nhìn kỹ, hoàng hậu thấy đứng trên bệ đá là một người con gái, tóc buông dài phía sau lưng, hai mắt bị khoét, Hai cánh tay bị chặt cục. Máu đang chảy từng giọt xuống nền thạch động. Bồ Tát Diệu Thiện đã hóa thân trở lại làm Chúa Ba hồi còn 19 tuổi để cho Hoàng hậu có thể nhận ra đó là con gái Úc của mình. Nhận ra tiên nữ vốn là Chúa Ba. Hoàng hậu xúc động kêu lên một tiếng và ngã ra bất tỉnh. Nghe tiếng kêu, hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm lật đật chạy vào. Thấy hoàng hậu ngã lăn bất tỉnh, họ vội vàng chạy đến đỡ hoàng hậu dậy. Vua Diệu Trang cũng vội vã chạy vào. Hoàng hậu đã tỉnh. Bà khóc lóc trong tay hai người con gái lớn nhận ra Chúa Ba trong tình trạng không mắt, không tay vua cũng xúc động, ôm mặt khóc vua đâu có ngờ là con gái Úc của mình vẫn còn sống sót đã thoát được ra nước ngoài để tu hành cho đến ngày thành bụt, thành tiên Chúa Ba từ trên bệ đá cũng đã bước xuống Chúa mời mọi người ngồi trên những cái bệ đá Rồi Chúa kể cho cha mẹ và hai chị nghe Về cuộc đời tu học của mình Vua rất lấy làm ân hận Vua nói Cha đã lầm đường lạc nẻo Mai nhờ có con tu hành đắc đạo Nên không những đã cứu được mạng cha Mà còn cứu được cả quê hương Con ơi gì lỗi lầm của cha Mà nay Con đã trở thành Không mắt Không tai Cha biết làm sao để cho con khôi phục Lại hình hại như cũ Nói xong Vua ức mặt trong tay mà khóc Chúa ba thưa Nếu phụ dương và mẫu hậu phát đại nguyện, từ nay bỏ giữ làm lành, tinh tiến tu học, để đoạn trừ phiền não và cứu độ chúng sanh, thì chắc là con sẽ khôi phục lại được hình hài như thuở trước. Nghe con nói như vậy, vua và hoàng hậu cùng quỳ xuống chắp tay và cúi đầu phát lời thề trọng đại. Vua trang trọng hứa Lại trừ bục trong mười phương Chúng con xin nguyện từ đây Sẽ nỗ lực tu học Để diệt lần tham lam Sân hận và si mê Và xin cố gắng hết sức Để bảo vệ sự sống cho mọi người Và mọi loại Khi vua và hoàng hậu ngẩn lên thì phép màu đã hiển hiện, công chúa Diệu thiện đã khôi phục được hai mắt và hai tay, hoàn toàn lành lặng như mười năm về trước. Cả bốn người mừng rỡ chạy tới ôm lấy công chúa mà khóc. Sau đó công chúa trở về lại với hình thức sư cô. Già an tọa uy nghiêm trên bệ đá, với tư cách một vị đại Bồ Tát đã chứng ngộ đạo màu. vua, hoàng hậu và hai công chúa lớn thấy sự màu nhiệm này, vội đứng lên cung kính chắp tay kính lễ Bồ Tát và xin nguyện ở lại học đạo với Bồ Tát Quan Âm diệu thiện Trọn một năm trời trước khi lên đường trở về quê cũ. tiếng đồn tại núi Hương Tích, có người tu hành đắc đạo, cứu độ được cho vô lượng vô số chúng sanh, đã lan rộng từ tỉnh Hà Đông đến các tỉnh kế cận và lên tới Kinh Đô. Khắp nơi, dân chúng bắt đầu kính thành niệm Nam Mô, Bồ Tát, Quan Âm Hương Tích, Vua Lý Thái Tông nghe tin liền tổ chức một cuộc hành hương về Viếng Đức Quan Âm tại Hương Sơn. Vua chính là Thái tử Lý Phật Mã của 10 năm về trước. Người đã đưa lối chỉ đường cho sư cô Diệu Thiện về tu tại Hương Sơn. Vua đem theo rất nhiều bông sen trắng để cúng dường. Đó là vào mùa hè. Năm Đinh Tị Nghe đồn Vua đã được gặp mặt Bồ Tát Quan Âm Hương Tích Để chiêm bái Và nghe Bồ Tát Thuyết Pháp Vua rất khâm phục đức độ, trí tuệ và hành động của Bồ-Tát. Về triều, vua Ban Chỉ bố cáo với thần dân khắp xứ Đại Việt là một đức Bồ-Tát quan âm, đã tu hành đắc đạo ở nước Đại Việt. Danh hiệu của bà tại đây là đức quan âm hương tích. Sau này, dân địa phương đã lập chùa trên núi Hương Tích và gọi chùa này là Chùa Hương.